Tuy nhiên, thời gian nhiều nhất là hai ngày. Trẩm không hy vọng đám người bàn giáp trở về, Sẽ nảy sinh biến số. Diêm xuyên trầm giọng nói, Được, bàn canh một lời đáp ứng. Đi, đi tới hành cung gần đây. Diêm xuyên nói, “Meo, Diêm xuyên, như vậy là xong rồi sao? Mêu miêu đánh còn chưa đã thèm nói. Chờ mọi người rời đi, bộ tộc bàn thạch liền sôi trào. Thất huynh, tại sao huynh lại làm vậy? Bàn tân lo lắng nói. Bàn canh nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chúng ta không phải là đối thủ của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hắn phát triển quá nhanh. Nhưng cho tới bây giờ bộ tộc bàn thạch ta chưa bao giờ phải sợ ai. Bàn tân vẫn không cam lòng nói. Tất cả vì chân chủ. Mọi việc trong bộ tộc bàn thạch nếu do ta xử trí, vậy các ngươi hãy nghe ta. Nếu đại huynh trách tội, một mình ta gánh chịu. Hiện tại, lập tức chuẩn bị di chuyển. Bàn canh trầm giọng nói. Ôi! Mọi người không cam lòng bất đắc dĩ nói. Tất cả vì chân chủ. Vì nguyên nhân này bất kỳ ai cũng không có cách nào phản bác. Quả nhiên tốc độ làm việc của bàn canh cực nhanh. Trong vòng 2 ngày, hắn đã tụ tập gần như tất cả người trong tục lại đối mặt với nhóm người Diêm Xuyên. Diêm Đế, đa tạ Diêm Đế đã mở ra một con đường. Cáo tự. Bàn canh quay về phía Diêm Xuyên cảm kết nói. Nhưng những người khác trong tộc lại nhìn về phía diêm xuyên trong mắt đầm máu, đầy phẫn nộ. Dù sao, nơi này chính là tổ địa của bọn họ. Bọn họ đời đời sống tại chỗ này. Từ kỷ thứ hai mãi cho đến ngày hôm nay, bọn họ vẫn chưa bao giờ phải rời đi. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị diêm xuyên ép đi như vậy. Suy nghĩ mỗi người không giống nhau, thái độ đối với một chuyện thì không như vậy. Diêm xuyên lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây, bàn canh vung tay áo lớn một cái. Âm, um, bộ tột bàn thạch dưới lực lượng của các cường giả nhanh chóng bay khỏi đó càng chạy càng xa. Mêu, Diêm xuyên tại sao ngươi lại muốn thả bọn họ đi? Mêu Mêu không hiểu nói. Đúng vậy. Giữ lại đám người kia không phải là tai họa sao? Chờ khi đám người bàn giáp trở về, bọn họ sẽ trở lại gây phiền phức thì làm sao bây giờ? Đông Phương chính phái cũng không hiểu nói. Bọn họ sẽ không làm như vậy đâu. Diêm Xuyên tự tin lắc đầu một cái. Ồ, tại sao? Bởi vì tướng thần. Không có mệnh lệnh của tướng thần, bọn họ không dám ra tay đối với đại trăng. Bọn họ là tướng thần dự trữ, sẽ không làm chuyện gì trái lại với ý chí của tướng thần. Diêm Xuyên khẳng định nói. Nhưng sau đó vẫn có phiền phức. Hiện tại giải quyết không phải càng tốt hơn sao? Miêu Miêu tiếc nuối nói. Giết bọn họ. A không Có lẽ sẽ có một ngày bọn họ trở thành thần tử đại trăng ta. Diêm xuyên cười nói. “Meo Thu phục bọn họ. Bọn họ không phải là không nguyện ý bị thu phục sao? Miêu Miêu kinh ngạc nói. Đó là bởi vì tướng thần. Nhưng nếu như không còn tướng thần thì sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. “Meo” Trong mắt miêu miêu sáng ngời. Ác chuyện các ngươi nghĩ thật phức tạp. Thật may bây giờ ta không làm đại đế nữa. Đông phương chính phái cổ quái nói. Thiên hạ phân tranh không được có một chút sai lầm nào. Bộ tộc bàn thạch chung quy là một thế lực lớn. So với lượng bại câu thương không bằng trù tính nạp để bản thân sử dụng. Thiên giới đại trăng. Chính là biển lớn nạp trăm sông. Đây mới là một bước quan trọng khiến Đại Trăng nhanh chóng đi tới ngày hôm nay. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được rồi. Đông Phương chính phái buông tay than thở nói. Quay đầu lại, Đông Phương chính phái nhìn về phía một đám địa sát tinh cùng chung chí hướng nói. Các huynh đệ, bản sử trưởng gần đây đi tới một chỗ cực kỳ đặc biệt cũng mang theo được một ít đồ tốt. Mọi người cùng nhau hưởng thụ một chút đi. Kha kha! Đông Phương chính phái bỗng nhiên nụ cười, khuôn mặt càng trở nên vô sĩ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 181 chuyện này bắt đầu thú vị rồi. Ồ, ngay lập tức ánh mắt một đám thuộc hạ liền sáng ngời Có thể cùng chung chí hướng với đông phương chính phái tất nhiên cũng có sở thiết hợp nhau Nhìn thấy thần sắc đông phương chính phái như vậy Mọi người dường như đều ý thức được điều gì đó Chủ thượng, Phật gì tốt vậy Một đứa con nước bay đến gần Đông phương chính phái thoáng nhìn về phía đứa trẻ đó nói Thất sát chỉ riêng ngươi chờ ngươi lớn lên hãy xem sau đi. Tại sao? Lông vẫn không dài, xem có tác dụng quái gì. Đông Phương chính phái biểu môi nói. Tiếp theo, Đông Phương chính phái cùng đám bằng hữu, dẫn theo một đám niệm sát tin nhanh chóng bay đi. Chủ thượng, mang ta theo với. Thất sát lo lắng đuổi tới. Đông Phương chính phái thần thần bí bí làm cái gì vậy? Miu Miu cổ quái nói. Chắc là thứ trên địa cầu đi. Không cần đi quảng hắn làm gì? Diêm xuyên nói. Được rồi. Miêu Miu không nói gì nói. Bạch khởi. Thần có mặt. Lập tức điều động quân đội đóng gần cương vực. Mau chống tiếp quản cương vực của bộ tộc bàn thạc Mau chống hoàn toàn biến cương vực này thành ranh giới của Đại Trăng Trầm không hy vọng thế lực của bộ tộc bàn thạch giống cho tàn cháy lại Diêm Xuyên hạ lệnh Vâng Bạch Khởi lên tiếng trả lời Về tiểu Diêm Xuyên nói Vâng Mọi người đi theo Diêm Xuyên tiến về phía Hàm Dương Trong chết mắt vấn đề bộ tộc bàn thạch đã được giải quyết triệt để cõi âm tại trụ sở khổng gia. Khổng hạt tự dẫn theo một nam tự áo bào đen đi ra trực tiếp bay về phía đại Tần thành. Nam tự áo bào đen không phải ai khác, chính là thánh nhân cõi âm mà Diêm Xuyên tìm kiếm khổng ma vương. Đó là thánh nhân duy nhất của khổng gia ngày xưa được khổng hoàng thiên thu xếp ở cõi âm. Rất nhanh tại thư phòng hắn đã gặp được cương thi diêm xuyên. Diêm đế, đây là khổng ma vương. Ta đã dẫn hắn đến đây. Khổng hạt tử trịnh trọng nói. Khổng ma vương bái kiến diêm đế. Tạ ơn diêm đế che chở cho khổng gia. Khổng ma vương cực kỳ trịnh trọng nói. Ngày xưa hắn từng có ân đoán với Diêm Xuyên, nhưng đã hóa giải từ lâu. Bây giờ đối với Diêm Xuyên tất nhiên càng không có gì bất mãn. Cương thi Diêm Xuyên gật đầu một cách, nhìn về phía khổng ma vương nói. Khổng hạt tử hẳn đã nói chuyện với ngươi. Trầm muốn biết năm đó khổng hoàng thiên cho ngươi ở lại cõi âm, vì cái gì? Khổng ma vương gật đầu một cái. Theo dõi bàn sinh của bộ tộc bàn thạc. Ồ! Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Ngày xưa lão tổ Tôn suy tính được thi tổ tướng thần đại đế. Đồng thời suy tính ra tướng thần đại đế sẽ thức tỉnh tại Nam Ngoại Châu Cõi Âm. Mà lão tổ Tôn lại nhìn ra được bàn sinh có nhân quả với tướng thần rất nặng. Lão Tổ Tôn đã đoán được bàn sinh có khả năng chịu trách nhiệm thức tỉnh tướng thần Cho nên người đã phái ta theo dõi hắn Không nghĩ tới, lão Tổ Tôn lại có điều không thể nhìn thấy À Mặt khổng ma vương lộ ra một nụ cười khổ Tướng thần sẽ thức tỉnh tại Nam Ngoại Châu cõi âm sao Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Vâng Hơn nửa khả năng ngay gần đây. Bởi vì gần đây hành động của bàn sinh kia rất không bình thường. Khổng ma vương trịnh trọng nói. Tướng thần đại đế. Hai mắt cương thi diêm xuyên thoáng nheo lại. Khổng hạt tử và khổng ma vương đều không nói gì. Trong thư phòng trừ ba người ra còn có vài trọng thần của đại trăng. Lúc này mỗi người đứng ở hai bên đều cao mày. Những cường giả này thức tỉnh quả nhiên là chờ sau này tiến lên quật khởi. Nhân vật kỹ thứ hai sơ kỳ rốt cuộc đã bắt đầu thức tỉnh. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đại đế! Lý Tư ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Có vẻ như thần mới vừa nhận được tin tức. Liên thần ở Dương Giang Nam Ngoại Châu bắt đầu binh phạt cõi âm Nam Ngoại Châu. Lý Tư bỗng nhiên cười nói Liên thần bắt đầu rồi sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động Vâng Liên thần tổng cộng chia ra ba cánh quân Đang trên đường đi thu phục cõi âm Nam Ngoại Châu Một khi thu phục xong Bộ phận thế giới đại ác cõi âm sẽ cùng dung hợp với cõi âm Nam Ngoại Châu Thế giới đại ác sẽ càng chiếm được thêm một phần tiên cơ Lý Tư trầm giọng nói Càng chiếm được thêm một phần tiên cơ sao Chuyện này bắt đầu thú vị rồi Trong mắt Diêm xuyên lón lên một tia sáng Giữa tướng thần đại đế và liên thần Không biết có thể xuất hiện một đốm lửa nào đó hay không Lý Tư cười nói Như vậy thì không gì có thể tốt hơn được Giảng hận thiên Diêm xuyên mở miệng nói Thần có mặt Doãn hận thiên ra khỏi hàng Khanh quan tâm mọi mặt tới việc tướng thần đại đế thức tỉnh Trầm cần biết tất cả Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Khổng ma vương Khanh tiếp tục theo dõi bàn sinh đi Thời điểm cần thiết thì liên hệ với Doãn hận thiên Diêm xuyên nhìn về phía khổng ma vương nói Vâng, cõi âm Tây Ngoại Châu. Âm, ngự thiên tay cầm thiên đào chi kiếm, đối chiến với 5 người bàn giáp. Âm âm âm. Trong chiến đấu không ngừng có những tiếng nổ vang lên. Ha ha ha ha, 5 vị, đây lại là sân nhà của ta. Tại thế giới đại thiện ta, các vị còn muốn làm càng sao? Ngự thiên đại tôm quát to. Một tiếng nổ cực lớn vang lên thu hút càng ngày càng nhiều cường giả thế giới đại thiện đến đây. Sắc mặt đám người bàn giáp khó coi đến cực điểm. Đại huyên. Mọi người đồng thời nhìn về phía bàn giáp. Kẻ phản bội. Bàn giáp nhìn ngự thiên đại tôn đứng phía xa, chỉ có thể oán hận kêu lên một tiếng. Ngày xưa ở trước mặt chân chủ, ngươi vẫn khóm nuốm. Không thể tưởng tượng được ngươi lại có lòng muôn dạ thú như vậy. Bàn giáp lạnh lùng nói. Ngự thiên đại tôn lạnh lùng nói. Khóm nướm. Hừ, năm đó tướng thần oai hùng nhất thiên hạ. Ta thực sự rất ngưỡng mộ hắn, mới đi theo hắn. Nhưng hắn lại tính kế đối với cả ta, bố trí công pháp thân thể tướng thần, muốn luyện thân thể của ta. Ta tuy ngưỡng mộ cho hắn, nhưng cũng không phải là kẻ cổ hũ. Muốn mạng ta, vậy hắn phải trả giá đắt. Ngươi! Năm người trợn mắt nói. Nơi này là thế giới đại thiện. Các ngươi không chiếm được lợi ức. Xem như nể tình giao tình ngày xưa, các ngươi đi thôi. Ta không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi còn chưa có tư cách tham dự vào cuộc tranh đấu giữa ta cùng tướng thần. Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói. Khốn kiếp! Mọi người hét lớn. Nhưng bàn giáp lại ngăn cản mọi người. Sâu sắc bàn giáp thoáng nhìn về phía ngự thiên đại tôn. Chúng ta đi! Bàn giáp trầm giọng nói. Đại ca! đi, Bàn giáp quát lên! Mọi người cảm thấy bất đắc dĩ Chỉ có thể theo bàn giáp rời đi Ẩm um, Mọi người bay khỏi thế giới đại thiện Vừa ra khỏi thế giới đại thiện Bàn ấp đột nhiên nhất thời biến sắc Không tốt Bàn ấp đột nhiên cả kinh kêu lên Bàn ấp lại lấy ra một khối mạn bài màu đen Mạn bài nghiền nát Trong tục đã xảy ra chuyện Bàn ấp nhất thời biến sắc nói Liên thần đồng thời binh phạt ba châu Dương Giang hoàng đông nam châu Hoàng tây nam châu Cõi âm nam ngoại châu Liên thần suốt binh hung mảnh Khiến thiên hại chấn động vô cùng quan tâm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 182 kiếm ngạo N Hưng lúc này, điều thu hút sự chú ý của Diêm Xuyên nhất không phải là thế giới đại ác suốt binh, mà đến từ Tây Ngoại Châu Dương Giang. Thiên Đình Đại Chu Thiên Đình Đại Chu, võ chiếu đứng ở cửa thái cực điện, dẫn theo quần thần mắt nhìn một đỉnh núi phía xa. Lúc này trên đỉnh núi có một nam tự áo trắng đang đứng. Áo trắng như tuyết trong lòng ôm một thanh trường kiếm, lặng lặng đứng ở nơi đó. Mái tóc dài màu xanh tung bay phía sau, nhìn vào cực kỳ tốn lãng. Hắn đang nhắm mắt, dường như đang thể ngộ thiên địa Quanh thân nam tử này tỏa ra một kiếm ý, một kiếm ý không thể chống đỡ. Kiếm ý trùm thiên. Kiếm ý đâm thụng bầu trời trên đỉnh đầu Mây vạn dặm tiêu tan, ánh mặt trời chiếu khắp. Nam tử kia chỉ nhắm mắt đứng ở nơi đó, nhưng không ai dám khinh thường. Một vài kiếm tu giả nhìn chầm chầm vào nam tử áo trắng kia. Chỉ xem kiếm ý xung quanh hắn đã cảm thấy kiếm đạo của mình có sự đột phá. Võ chiếu nhìn nam tử áo trắng phía xa, chân mày nhé lại. Hắn đã đứng đó bao lâu rồi? Võ chiếu trầm giọng nói Một canh giờ Tuy rằng người này không nói một lời Nhưng quanh thân kiếm ý trùng thiên Phần lớn kiếm tu trong thành nhìn tới Trong lòng đều nảy sinh một cảm giác hoảng sợ Một thần tử cung kính nói Đại đế, xung quanh người này tỏ ra Chính là một loại đại đạo khoáng đạt Một loại thế không thể đỡ kiếm ý như thật Một thần tử khác đứng bên cạnh nói Kiếm ý như thật Sắc mặt vỏ chiếu trầm xuống Lúc này trong mắt thượng quan uyển nhi sáng ngời Đại đế ta biết người này là người nào Người nào Trước đây không lâu có kiếm tu giết chết huyền vũ đại đế Ta đã xem qua chân dung do thám tử truyền về Hơn nữa Căng cứ vào tin tức có được từ những người chúng ta phải tới thâm nhập vào thế giới đại thiên. Người này là cường giả tuyệt thế của thế giới đại thiên. Tên hắn là Kiếm Ngạo. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm của thế giới đại thiên. Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Võ Chiếu trầm giọng nói. Đương nhiên không tính tới giới chủ đại thiên. Trung Sơn Dù sao thực lực Trung Sơn rốt cuộc như thế nào không có bất kỳ người nào hiểu rõ Nhưng về phương diện kiếm đạo kiếm ngạo mở ra kiếm các độc tôn So về kiếm không người nào trong thế giới đại thiên có thể địch lại Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói Kiếm ngạo Hắn tới đây làm gì Võ Chiếu Ngưng Trọng nói Đúng lúc này cửa một đại điện cách đó không xa ầm ầm mở ra, kết, cửa đại điện mở ra. Mọi người nhìn tới, thì ra đó là thông thiên giáo chủ toàn thân mặc áo bào đen trên lưng mang chu tiên kiếm chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Thiên giới đại chu, người có kiếm đạo số một chính là thông thiên giáo chủ. Lúc này quanh thân thông thiên giáo chủ cũng tràn ngập một kiếm ý trùng thiên. Lúc này thông thiên không có thu liễm, mà nhẹ nhàng phóng ra tâm ý. Trong nháy mắt bội kiếm của gần như tất cả kiếm tu trong thành lạc dương đều rung lên thành tiếng. Vù trăm vạn kiếm reo, dường như đang cung nghênh đế phương của kiếm đi tuần. Thông thiên đi tới cửa thái cực điện. Mắt nhìn kiếm ngạo đứng phía xa. Cũng đúng lúc này hai mắt kiếm ngạo bỗng nhiên mở ra. Trong hai mắt vắng ra hai đạo ánh sáng 15 màu. Hào quang chói mắt chấn động tâm hồn. Vô số nhìn tu gãi chầm chầm vào kiếm ngạo, nhất thời trong lòng ruông lên. Thật giống như bị ánh mắt kia đâm thẳng vào đáy lòng vậy, khiến bọn họ cảm thấy con tim buốt lạnh. Thế giới đại thiên kiếm các kiếm ngạo. Kiếm ngạo quay về phía thông thiên kêu lên. Giờ phút này trong mắt kiếm ngạo dường như không có người khác, chỉ còn lại một mình thông thiên giáo chủ. Sắc mặt thông thiên trầm xuống. Thông thiên. Thời điểm còn ở thế giới đại thiên ta đã nghe đại danh của thông thiên giáo chủ. Trong đám thánh thế giới đại thiên nghiệp thiên Nam sư kiếm đạo của thông thiên giáo chủ là đệ nhất thiên hạ. Nhưng đáng tiếc năm tháng thông thiên giáo chủ huy hoàng kẻ hèn này còn chưa sinh ra. Chờ tới lúc kẻ hèn này cất bước thiên hạ tin tức về thông thiên giáo chủ xác thực đã xa vời. Tại hạ vẫn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Danh kiếm dễ kiếm, một địch khó cầu. Kiếm Ngạo trầm giọng nói Nói như vậy kiếm đạo của ngươi ở thế giới đại thiên cũng đã tiến đến đỉnh phong Thông thiên giáo chủ nhìn chầm chầm kiếm ngạo nói Từ thái độ của thông thiên giáo chủ có thể nhìn ra hắn coi trọng đối với kiếm ngạo Dù sao kiếm ý này thực sự không giả được Vâng Kiếm ngạo rất sẵn khoái thừa nhận Kiếm các kiếm ngạo thỉnh chiến với thông thiên giáo chủ. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Thỉnh chiến. Đây là muốn khiêu chiến với thông thiên giáo chủ. Khắp thành lạc dương đều ồn lên. Hàm dương. Diêm xuyên nhận được tin tức liền dẫn theo quần thần đi tới cửa triều thiên điện. Mắt nhìn về phía tây. Lúc này, Tây Ngoại Châu, thông thiên giáo chủ đã đón nhận thỉnh chiến của kiếm ngạo. Hai đại cường giả kiếm đạo dễ nhiên bắt đầu so kiếm. Âm, um, âm, um, những tiếng nổ vang truyền khắp thiên hạ. Dù đông Ngoại Châu ở rất xa, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh va chạm khiến người ta cảm thấy điếc tai kia. Từ phía xa nhìn tới. Cương vực ngày xưa Thanh Long Đại Đế đã dùng vô số đất đá trùng kích diêm xuyên ngân đồng. Dĩ nhiên đã trở thành chiến trường cho hai đại cường giả kiếm đạo. Kiếm khí đầy trời, một xanh một tím. Hai loại kiếm khí cuồng bạo, giống như hai mặt trời. Kiếm khí chính là nhật quan, ầm ầm nhấn chìm tất cả cương vực, thậm chí còn bắn nhanh về phía toàn Tây Ngoại Châu. Kiếm ngạo Ánh mắt diêm xuyên trầm xuống Kiếm đạo thật cường đại Đại đế kiếm ngạo này là ai? Sao kiếm đạo của hắn lại mạnh như vậy? Kiếm đạo của ta cũng kém xa so với hắn Hóa thê lương kinh ngạc cảm tháng nói Kiếm ngạo Người số 1 về kiếm đạo trong thế giới đại thiên Một đời một lòng với kiếm Năm xưa với thân thể phạm nhân từ trong một tiểu thế giới bên trong thế giới đại thiên đạt tới vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng khi đó hắn phát hiện kiếm đạo của mình có chút sai lầm. Vì để kiếm đạo trở về chính dạo hắn đã quyết định tự sát. 30.000 năm sau, hắn chuyển thế sống lại. Không phá thì không xây được. Hắn đã luyện ra kiếm đạo thuần tối nhất. Luyện ra dịch thấu kiếm tâm Hắn đã từng lấy kiếm đạo đánh bại tất cả anh hùng trong thiên hạ Vì mục tiêu của mình Hắn một đường đều lớn tiếng Gặp thần sát thần Gặp Phật giết Phật Quỷ thần đều lua tránh Hắn trở thành kiếm đạo đệ nhất thiên hạ Diêm Xuyên giải thức Có nhân vật phong vân như vậy sao? Mọi người kinh ngạc nói Kiếm ngạo Thời kỳ còn là phàm nhân Hắn đã có thể tiêu diệt tiên nhân Rết như rết chó lợn Thế giới phong ấm Của thế giới đại thiên gọi là Thế giới tiểu thiên Thời khắc hắn phi thăng Gần nghìn tiên nhân tuôn vào Hắn lại một đường tàn sát Máu nhuộm khắp trời Lấy một kiếm rết tới trời xanh Thiên hạ đều khiếp sợ Nguyễn tự ở bên cạnh giải thiết. Nhân vật này quá lợi hại. Vậy chẳng phải ở thế giới đại thiên, hắn chính là vô địch sao? Một thần tử ở bên cạnh cổ quái nói. Kiếm ngạo một đời chỉ bị bại hai lần. Trong đó có một lần bại bởi Trung Sơn. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. Wow! 12 chương 183 Kiếm Ngạo Vân, Sơn Thôn Thiên Ồ! Trong mắt mọi người nhất thời cứng lại Trong cả đời chỉ bị bại hai lần Chỉ có hai lần Ít như vậy sao? Kiếm Ngạo hung hãn như vậy còn Trung Sơn thì sao? Tại nơi xa xôi, đại chiến vẫn tiếp tục Những người trong thiên hạ dương gian quan tâm tới trận chiến này càng ngày càng nhiều. Nam ngoại châu, liên thần ngồi trong biển vạn đá hoa sen. Người này, Hắn lại mạnh như vậy sao? Liên thần trầm giọng nói. Minh vương đứng một bên nói. Chủ thượng, Thuộc hạ phái người thâm nhập vào thế giới đại thiên. Được biết người này tên là Kiếm Ngạo. Là cường giả mạnh tới cực điểm của thế giới đại thiên. Một đời hắn chiến đấu vô số tê, rơn, nơn, a, y, u, vinh, quy, quy trước đến nay đều khiêu chiến vực cấp càng đánh càng hôn mảnh. Ta biết rồi. Liên thần gật đầu một cái. Bắt ngoài châu, tại của của trường sinh bất tử điện. Trung sơn dẫn theo thần tử toàn triều. Mắt nhìn về phía Tây Ngoại Châu. Thông Thiên Giáo Chủ. Trung Sơn trầm giọng nói. Năm xưa lúc triều ta và kiếm ngạo còn chưa quật khởi, thiên hạ đã có lời đồn Thông Thiên Giáo Chủ rất lợi hại. Ba đệ tử của Hồng Quân là Thái Thượng, Nguyên Thuổi, Thông Thiên. Tuy rằng Thông Thiên đứng hàng thứ thứ ba, nhưng kiếm đạo mạnh. Cho nên Thái Thượng... Nguyên Thủy đều xấu hổ khi sử dụng kiếm. Kiếm đạo của hắn đuổi sát Hồng Quân. Một thần tử đứng bên cạnh giải thiết nói. Hồng Quân! Lúc trước Hồng Quân ở thế giới đại thiên quả nhiên hắn còn chưa chết. Trung Sơn trầm giọng nói. Tất cả mọi người yên lặng một hồi. Hoàng Đông Bắc Châu. Giáo trường Đông Phương. Đông Phương bất bại toàn thân mặc áo trắng chậm rãi đi ra phía Đông Điện, đi theo phía sau một đám đệ tử. Giáo chủ. Một đám đệ tử cung kính nói. Đông Phương bất bại không nói gì. Mà nhìn về phía phía Tây xa xôi. Ánh mắt sâu thẳng chật sáng ngời. Không nhìn rõ là đang buồn hay đang vui. Tây ngoại châu. Chiến trường của thông thiên và kiếm ngạo. Mái tóc xanh của kiếm ngạo tung bay trong gió trường kiếm trong tay vung ra. Áo bào quanh thân thông thiên giáo chủ cũng tung bay, mặt lộ vẽ dữ tận. Chu tiên kiếm vung ra. Đên, hai mũi thanh trường kiếm bỗng nhiên va chạm vào nhau. Từ chỗ mũi kiếm tản ra một gợn sóng hình cầu, phóng về bốn phương tám hướng. Nơi gận sống đi qua, vô số kiếm khí lập tức nổ tung nhanh gấp 10 lần so với lúc trước. Âm! Um, hai thanh kiếm lại xông vào va chạm lẫn nhau. Thật lợi hại! Kiếm tu của thế giới đại thiên lại xuất hiện một cường nhân như ngươi sao. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Kiếm ngạo lại không nói lời nào. Chu tiên thiên hạc, diệt thế sống lại. Thông thiên giáo chủ quát to một tiếng, vù, tru tiên kiếm bắn ra hàng ngàn hàng tỷ kiếm quang, kiếm chi thiên hạ tồn tử nhất tâm. Kiếm ngạo trầm giọng nói, âm, trong nháy mắt trường kiếm bắn ra hàng ngàn hàng tỷ ánh sáng màu xanh trùng kích về phía chu tiên kiếm, âm, dưới trùng kích cực lớn thần tình kiếm ngạo vẫn lạnh lùm. Nhưng Thông Thiên lại có chút không kiên trì được. A! Thông Thiên quát to một tiếng quanh thân hắn bỗng nhiên vành trướng lên. Ngươi muốn đột phá sao? Kiếm Ngạo Ngưng trọng nói. Trước đây không lâu, khi quan sát cuộc chiến của Khổng Hoàng Thiên, hình như đã ngộ ra được. Thông Thiên giáo chủ không hề ẩn giấu. Vậy ta lại giúp ngươi một tay. Kiếm Thế Đại ngân hà lao nhanh Kiếm nhạo lại kêu lên Ẩm Xung quanh vô số kiếm khí đột nhiên từ lộn xộn trong nháy mắt Tuôn theo một hướng cuốn về phía thông thiên giáo chủ Ẩm Đại ngân hà lao nhanh thế không thể chặn Áp lực của thông thiên nhất thời tăng vọt gấp mấy lần Trong mắt thông thiên trợn mắt nhìn lên Đại đạo phía sau trùng thiên Bên trên đại đạo màu tím đen bỗng nhiên thấy màu tím tan đi. Dần dần, đại đạo hoàn toàn biến thành màu đen. Ẩm, um, một tiếng động rất lớn vang lên. Quanh thân thông thiên giáo chủ phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Đúng lúc kiếm ngạo thu kiếm lại. Khí thế quanh thân thông thiên cùng cụm bột phát ra. Khí thế lớn ầm um ầm um va nát kiếm khí xung quanh. Trong nháy mắt tất cả cương vực chỉ còn lại một hố đen lớn bao vây hai người. Dần dần hố đen biến mất. Hai người hiện ra trước mặt mọi người. Thôn thiên nhắm mắt, khí thế quanh thân tuôn ra. Kiếm ngạo lại lặng lặng đứng trong hư không phía xa. Đại địa dưới chân kiếm ngạo đột nhiên nhô lên một ngọn núi kiếm. Kiếm ngạo hạ xuống đỉnh ngọn núi kiếm kia. Thập lục trọng thiên, thông thiên đột phá sao? Nơi xa xôi trong mắt diêm xuyên ló lên một tia vui sướng. Thập lục trọng thiên, ngày xưa tại thế giới đại thiên đây căn bản là điều không dám tưởng tượng đến. Không ngờ thông thiên lại đạt tới. Quanh thân thông thiên kiếm ý đã nội liễm, không nhìn thấy rõ kiếm đạo cường đại nữa. Nhưng không thể nghi ngờ thực lực của thông thiên đã cường đại hơn rất nhiều. Qua một hồi lâu, hai mắt thông thiên mới bỗng nhiên mở ra. Một đạo ý chí chiến đấu hung mảnh xông thẳng ra. Cho tới nay, vẫn còn kém chứng ấy. Đa tạ ngươi. Thông thiên giáo chủ trịnh trọng nói. Kiếm ngạo gật đầu một cái. Từ kiếm ý tru tiên của ngươi ta cũng hiểu thêm được rất nhiều. Bây giờ, ngươi đã là thập lục trọng thiên. Vậy trở lại đi. Lần này ta muốn toàn lực ra tay. Hai mắt thôn thiên thoáng nheo lại. Ngươi là một đối thủ cường đại. Cổ kiếm ý này của ngươi ta chỉ được cảm nhận từ trên người lão sư. Đến đây đi. Kiếm ngạo lại vung trường kiếm ra, vèo, một kiếm ra, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ngân. Giống như hàng ngàn hàng tỷ kiếm cương chém về phía thông thiên. Sắc mặt thông thiên trầm xuống chu tiên kiếm lại vung ra, ầm, trùng kích hung mảnh, hư không lại nghiền nát vô số. Trên mặt đất dĩ nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng tỷ rảnh dài hình kiếm hung bạo dị thường. Âm âm âm. Hai đại cường giả tiếp tục chiến đấu. Vô, vô. Thiên hạ dương gian trường kiếm của vô số tu giả bỗng nhiên không kiềm chế được phát ra những tiếng chạy lệnh. Dường như đang hoang hô kiếm ý vô thượng này cũng dường như đang cúng bái đối với kiếm ý vô thượng này. Trong nháy mắt kiếm khí dày đặc đã lại nhóm chìm thân ảnh của hai người. Mặc dù nơi xa xô diêm xuyên, chung sân, liên thần nhất thời lại cũng không có cách nào thấy rõ cảnh tượng phía xa. Cuộc đại chiến diễn ra trong 3 canh giờ. Phá, chật vang lên một tiếng hét lớn của thông thiên, ầm. Um. Trong khu vực kiếm khí dày đặc chật ầm um, ầm um, nổ tung, tiếng nổ cực lớn. Tất cả cương vực phía dưới nổ tung trong nháy mắt độ nát vô số chìm vào biển rộng. Kết thúc rồi sao? Mặt vũ hề giật mình. Nơi xa xôi, nước biển phía dưới tàn phá bừa bãi. Trên không trung, cuộc chiến đấu giữa hai người dĩ nhiên phải ngừng lại. Hố đen biến mất, kiếm khí tan hết. Hai người kiếm ngạo, thông thiên cầm kiếm, nhìn đối phương. Tất cả trở về yên tĩnh Người nào thắng vậy Miu Miu kêu lên Nơi xa xôi qua một hồi lâu Trên mi tâm của thông thiên chợt có một vòi máu tươi tràn ra tuôn xuống mặt Thông thiên chảy máu sao Mặt vũ hề kinh ngạc nói Nơi xa xôi thông thiên lấy tay nhẹ nhàng lau vết máu tươi tràn ra Thoáng cười khổ một hồi, thông thiên nhìn về phía kiếm ngạo. Ngươi thắng. Kiếm đạo của ngươi đã thắng ta. Thập lục trọng thiên, thông thiên cũng đã lên thập lục trọng thiên, nhưng vẫn thua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 184 đây là chủ ý của ngươi sao? Tờ! Hời điểm thông thiên tuyên bố thất bại trong nháy mắt vô số tu giả Tây Ngoại Châu trở nên xôn xao. Tin tức truyền về các nơi trong thiên hạ. Kiêu hùng trong thiên hạ đều ồn lên một mảnh. Thông thiên đã đạt tới tu vi thập lục trọng thiên lại thất bại sao? Tại sao có thể như vậy được? Kiếm ngạo nhìn thông thiên một chút cuối cùng gật đầu một cái. Ngươi không bôi nhỏ danh hiệu của ngươi. Tuy rằng ta thắng được ngươi một đường, nhưng cùng ngươi chiến đấu một trận ta cũng thu hoạt được rất nhiều. Thông thiên thoáng cười khổ một hồi. Kiếm đạo, đây là điều thông thiên vẫn lấy làm tự hào nhất. Thiên hạ ngày nay, trừ lão sư đã chết ra. Còn có khổng hoàng thiên đã chết. Thông thiên tự cho rằng trên phương diện kiếm đạo không người nào địch nổi mình. Nhưng hôm nay, bản thân thông thiên lại thua một cách triệt để như vậy. Đúng, thui quá triệt để. Người khác không nhìn thấy rõ, nhưng bản thân thông thiên lại cực kỳ rõ ràng. Kiếm ngạo hắn chỉ mới là tu vi thập ngũ trọng thiên. Thập ngũ trọng thiên. Mình luôn cảm thấy kiêu ngạo vì kiếm. Kiếm đạo với tu vi thập lục trọng thiên lại bại bởi kiếm đạo của hắn với tu vi thập ngũ trọng thiên. Kiếm đạo của kiếm ngạo quá mạnh. Mình thật sự thua hoàn toàn triệt để. Kiếm ngạo quay về phía thông thiên khẽ gật đầu hành lễ tiếp đó lại nhìn thiên hạ một chút. Bỗng nhiên, ánh mắt kiếm ngạo chuyển hướng về phía đông ngoại châu. Ánh mắt xông thẳng tới hàm dương. Nhìn Diêm Xuyên đang ở cửa triều thiên điện, vù, kiếm ý trong mắt bắn ra. Một đấu ý cường đại xông thẳng đến chỗ Diêm Xuyên. Thần sắc Diêm Xuyên không thay đổi nghênh đón đấu ý. Cách thiên hạt, hai ánh mắt va chạm vào nhau trong không trung. Chỉ vừa va chạm một cái kiếm ngạo lập tức thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía thông thiên. Chiến đấu cùng ngươi một trận ta đã thu hoạch được rất nhiều. Ta cần phải bế quan tìm hiểu cáo từ. Kiếm ngạo nói. Được. Thông thiên gật đầu một cái. Vèo. Kiếm ngạo bắn nhanh về phía bắc ngoại châu. Vô số ánh mắt quần hùng trong thiên hạ đều nhìn chăm chú vào kiếm ngạo. Mãi đến tận lúc đã không còn nhìn thấy bóng dáng của kiếm ngạo mới thôi. Thông thiên nhìn theo hướng kiếm ngạo rời đi, trong tay nắm lấy tru tiên kiếm. Phía trên mũi kiếm lại xuất hiện một khe nước nhỏ. Lắc đầu một cái. Thông thiên đạt không tiến về phía lạc dương. Thành lạc dương trước thái cực điện, võ chiếu nhìn thông thiên trở về thần sắc thoáng có phần phức tạp. Thập lục trọng thiên. Thông thiên trùng đánh tới thập lục trọng thiên. Chuyện chấn động như vậy lại không phải là kết cục tốt. Thông thiên không những không thể đánh bại kiếm ngạo giống như bẻ cành khô trái lại còn bị kiếm ngạo đánh bại. Kiếm ngạo chiến đấu một trận thành danh. Sau trận chiến này qua đi thiên hạ không còn ai không biết đến kiếm đạo của kiếm ngạo nữa. Thông thiên kiếm ngạo đánh một trận xong thiên hạ không ngừng bàn luận về kiếm ngạo. Ba thiên địa đại thế giới xuất hiện, quần hùng chỉ biết liên thần, Trung sơn. Lúc này cuối cùng bọn họ đã rõ ràng. Trong ba thứ giới này còn có các cường giả tuyệt thế khác. Cường giả bốn giới cũng chính thức bắt đầu va chạm. Hàm Dương Thành tại thư phòng của Diêm Xuyên, một đám trọng thần đứng thành hai hàng. Lúc này có một nam tự áo bào vàng đang đứng ở giữa. Diêm đế, vẫn mong Diêm đế cứu viện Nam tự áo bào vàng khẩn cầu nói Ồ, đây là chủ ý của ngươi sao Diêm xuyên thẳng nhiên nhìn về phía Nam tự áo bào vàng kia Vâng, chủ thượng Hoàng Kim Đại đế đang lúc bế quan Không có cách nào quản được việc tại Hoàng Đông Nam Châu Liên thần phái rất nhiều cường giả đến Hoàng Đông Nam Châu ta Chúng ta không dám phản kháng. Tuy nhiên, bọn họ càng lúc càng tùy tiện. Tất cả Hoàng Đông Nam Châu đã bị bọn họ cướp đoạt mất 10 cương vực. Mặt Nam tự áo vào vàng lộ vẻ khổ sở nói. Hoàng Kim Đại Đế còn chưa xuất quan sao? Vâng, chủ thượng bế quan dường như đến thời khắc nấu chốt. Chúng ta muốn vượt qua cửa vào báo. Lại bị kết giới hoàng kim của chủ thượng trắng bên ngoài Nam tự áo vào vàng nói Trẩm nhớ kỹ hoàng kim đại đế và sát đế có mối tương giao không tồi Vì sao các ngươi không đi mời sát đế hỗ trợ Diêm xuyên trầm giọng nói Chư hùng thần giới tuy rằng có giao tình với chủ thượng Nhưng chỉ có chủ thượng biết bọn họ ở đâu Chúng ta căn bản không có cách nào liên hệ. Nam tự áo vào vàng khổ sở nói. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào nam tự áo vào vàng. Diêm đế lần này là do ta tự chủ trương. Nhưng ta không muốn cương vực do chủ thượng khổ cực mới có được lại bị liên thần chiếm đoạt. Có thể khi chủ thượng xuất quan còn có thể trách phạt ta. Nhưng ta thật sự bất đắc dĩa. Vẫn mong Diêm Đế hỗ trợ. Ở trong chức quyền của ta, Diêm Đế muốn cái gì ta đều có thể tận lực làm. Đương nhiên, đây chỉ là thêm vào. Sau này, chủ thượng sẽ báo đáp Diêm Đế. Nam tự áo bào vàng nói. Quần hùng trong thiên hạ đông đảo như vậy, vì sao ngươi lại tìm trẩm? Diêm xuyên trầm giọng nói. Nam tự áo vào vàng trầm mặt một hồi cuối cùng nói. Bởi vì tại hạ đã từng thu thập tư liệu. Diêm đế và liên thần có đại thù. Tiếp theo, liên thần ngày xưa đã đếp thân tới hàm dương nhưng lại tay trắng trở về. Thật sao? Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào nam tự áo bào vàng. Còn nữa, có ba người dẫn đầu đột kiếp Hoàng Đông Nam Châu chính là Đông Đại Tư Tế Thiên Cương, Văn Phượng Vương. Nếu như Hoàng Đông Nam Châu ta bị chiếm đóng, thế cục của Đại Trăng càng lúc càng bất an. Nam tự áo bào vàng không có che dấu nói. Văn Phượng Vương. Người này có gì đặc biệt? Diêm Xuyên hỏi. Người này chấp trưởng Luân hồi Chi Đạo. Ta vốn cho rằng hắn chỉ nắm được 6 đạo luân hồi. Nhưng ngày ấy một đồng liêu của ta đối chiến với hắn, Lại phát hiện hắn nắm giữ được 7 đạo luân hồi. Ta nghĩ, Nam tự áo bào vàng cau mày nói, Được rồi trẩm sẽ giúp hoàng kim đại đế. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đại đế, Trong một đám trọng thần, Nhất thời có mấy người cả kinh kêu lên. Đây chính là trực tiếp đối mặt với Liên thần, đối mặt với tất cả thế giới đại ác. Tạ ơn Diêm Đế, tạ ơn Diêm Đế. Nam tự áo bào vàng lại đặc biệt hưng phấn. Ngươi đi xuống trước. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Nam tự áo bào vàng lập tức từ từ rời khỏi thư phòng. Đại đế Vì sao phải rút bọn họ? Tiếp theo chính là phải đối mặt với tất cả thế giới đại ác. Một trọng thần lo lắng nói. Thế giới đại ác sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Thiên giới đại trăng chưa từng sợ bất kỳ ai. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nhưng, huống hồ trầm cũng quan tâm tới tên băng phượng vương kia từ lâu. Hắn có băng Phượng Tôn Sư nắm giữ 12 đạo Luân Hồi. Chẳng cần nhận được những thứ đó. Diêm Xuyên khẳng định nói. Như vậy, chủ thượng nhất định phải sẽ rời khỏi Hàm Dương. Đó cũng không phải là sân nhà của Đại Trăng. Lạ bất vi câu mày nói. Dù sao, tại sân nhà Đại Trăng, thực lực của Diêm Xuyên càng mạnh hơn. Nhưng nếu như ra ngoài có bất trắc sẽ không tốt. Hoàng Đông Nam Châu và Đông Ngoại Châu liền nhau không coi là khoảng cát. Húng hộp, liên thần căn bản không đi được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 185 giá họ Giờ, y, e, e xuyên cười nói. Không đi được sao? Mọi người giật mình Đại đế ý của ngài muốn dẫn động cuộc chiến cõi âm Khiến liên thần không có cách nào đầu đuôi nhìn nhau Lạ bất phi giật mình Không sai Diêm xuyên khẳng định gật đầu một cái Húng hộp giúp Trầm không phải là tùy tiện giúp hoàng kim đại đế Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại Hoàng đông nam châu Trong một tòa cung điện khổng lột, bên trong cung điện tất cả đều do tượng băng làm thành. Trung tâm là một bảo tọa hình phượng hoàng cực lớn. Bên trên có một nam tử mặc y phục màu trắng ngồi với dáng vẻ uy nghiêm. Đứng trước mặt hắn là một đám thuộc hạ. Chiếc tôn cung điện của Hoàng Kim Đại Đế là ở chỗ đó. Tại sao chúng ta không đánh chiếm nơi đó trước tiên? Một thuộc hạ Hiếu Kỳ nói. Bên trên bảo tọa Phượng Hoàng, nam tử uy nghiêm trầm giọng nói. Thiên cương, đông đại tư tế đều không có đi. Tại sao chúng ta phải đi trước? Nhưng, băng Phượng Vương lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, thiên hạ này cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đây không lâu kiếm ngạo và thông thiên chiến đấu một trận các ngươi hẳn đều đã biết. Vậy Hoàng Kim Đại Đế thật sự rất yếu sao? “A! Hắn có nghiệp vị Đại Đế. Hiện tại ta đi, nhiều nhất là kết cục lưỡng bại câu thương. Thiên cương, Đông Đại Tư Tế sẽ ngôi làm ngư ông được lợi. Chủ thượng phái ba người chúng ta đến đây, phần lớn chính là muốn kiểm tra so sánh ba người chúng ta. Băng Phượng Vương trầm giọng nói. Ồ! Hoàng Kim Đại Đế mặc dù là chủ nhân Hoàng Đông Nam Châu, nhưng lực khống chế đối với Hoàng Đông Nam Châu cũng không nghiêm mật. Cho dù không còn Hoàng Kim Đại Đế, muốn thu phục những chỗ này, vẫn phải tốn nhiều công sức. Không phải chỉ đánh bại một cương vực chủ, cương vực này sẽ là của ngươi, còn phải khống chế được nó. Băng Phượng Vương trầm giọng nói. Được rồi. Mọi người tỏ ra bất đắc dĩ Cách xa cung điện này Diêm Xuyên mặc Vũ Hề lại đến một cung điện khác Băng Phượng Vương Lại là 12 đạo Luân hồi sao Mặc Vũ Hề ngưng trọng nói Nàng bây giờ Đã luyện hóa thanh loan Tôn sư thế nào rồi Diêm Xuyên nhìn về phía Mặt Vũ Hề Ta đã nắm giữ tất cả Hiện tại ta đã có 24 đạo luân hồi. Mặc Vũ Hề nói. Như vậy tốt lắm. Lúc nào thì động thủ. Chờ một chút. Chờ tin tức của cõi âm đã. Diêm Xuyên giải thiết. Cõi âm, Nam Ngoại Châu. dưới trống liên thần. Tây Đại Tư Tế và Bắc Đại Tư Tế. Mỗi người tay cầm một cái quyền trượng dẫn theo vô số ác ma của thế giới đại ác đi xuống. Cõi âm nam ngoại châu, ngày xưa là cương vực của chú tước đại đế. Nhưng đáng tiếc, sau khi chú tước đại đế chết, đã trở nên tiêu điều hơn rất nhiều. Đám thuộc hạ của Chu tước đại đế trước kia, mỗi người chiếm núi làm vua. Năm bè bảy mãn như vậy ở trước mặt hai đại tư tế tất nhiên không đỡ nổi một đòn. Nếu như không phải vì muốn hoàn toàn nắm giữ được ranh giới xung quanh. Lúc này hẳn bọn họ đã sớm bị hai đại tư tế quét ngang một lần. Mặc dù như thế, hai đại tư tế cũng một đường đi vô cùng thông suốt. Thậm chí, hai người đều tập trung quân lại một chỗ. Báo Một ác ma ba mắt xông vào đại điện. Hai tư tế đứng ở hai bên trái phải nhìn về phía ác ma kia. Bẩm Tây đại tư tế, Bắc đại tư tế quân tiên phong số 6 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cái gì? Sắc mặt Tây đại tư tế trầm xuống. Tiền tuyến đến báo trong một đêm quân tiên phong số 6 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên lúc đi bị quân đoàn trưởng quân tiên phong số 5 nhìn thấy, lặng lẽ đi theo. Ác ma ba mắt bẩm báo nói. Hừ, cõi ông nam ngoại châu còn có người dám vết bộ tộc ta sao? Đáng chém. Tây đại tư tế quát lên. Bất kể là ai, chết. Trong mắt bắt đại tư tế cũng lạnh lẽo nói. Cõi ông nam ngoại châu. Một đám ác ma ba mắt đứng ở trên đỉnh một ngọn núi Ồ! Người đâu? Trong đó một ác ma ba mắt nghi ngờ nói Lúc trước ta nhìn thấy bọn họ đi về phía bên này Hừ trốn sao? Giết chết huynh đệ của ta còn muốn chạy trốn sao? Lại vượt qua ba cương vực sao? Rốt cuộc bọn họ là ai vậy? Nam ngoại châu có thế lực có thể chống cự lại thế giới đại ác ta sao Tìm đi Kẻ nào giết chết lục đệ của ta ta phải tiêu diệt cử tộc của hắn Vâng Một đám ác ma điên cùng tìm kiếm xung quanh Một lát sau Quân đoàn trưởng mau nhìn kia Bên kia Bên kia có người Mơ khí quá nặng nề Các ác ma đồng thời nhìn về phía xa. Từ phía xa nhìn tới, nơi đó có một hang sâu thông sâu vào trong lòng đất. Mơ khí từ bên trong hang lớn cuồn cuộn tuôn ra cực kỳ âm u. Ở xung quanh hang lớn này có vô sáu cung điện. Rất nhiều người khổng lồ đang đi lại khắp nơi. Người khổng lồ, người khổng lồ này không phải chủng tộc nào khác mà chính là bộ tộc bàn thạc. Sau khi bị Diêm Xuyên trục xuất, bọn họ liền đến chỗ này. Bàn thạch phong, bên trong bàn thạch điện. Bàn giáp, bàn ớt, bàn đinh và mười người, sắc mặt mỗi người cực kỳ khó coi. Tên Diêm Xuyên khốn kiếp. Nếu không phải lúc trước chúng ta hạ thủ lưu tình, Đại Trăng hắn đã bị tiêu diệt từ lâu. Bàn tân tức giận nói. Đúng vậy. Lúc trước đại trăng tính là gì? Diêm xuyên hắn tính là gì chứ? Bàn quý lạnh lùng nói. Bàn canh ở bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ. Không, bàn canh làm rất đúng. Bàn giáp trầm giọng nói. Đại huyên! Mọi người nhìn về phía bàn giáp. Hành động của Diêm xuyên cũng không có gì đáng trát. Đứng ở góc độ của hắn. Hắn không đuổi tận giết tuyệt chúng ta đã là nhân từ rồi. Bằng không trước khi chân chủ xuất thế, hắn hẳn phải tiêu diệt bộ tộc bàn thạch ta cắt đi một cánh của chân chủ. Bàn giáp trầm giọng nói. À! Bàn tân kinh ngạc nói. Bàn ấp cũng ngợt đầu một cái. Không sai từ thái độ của ngự thiên có thể thấy được. Diêm xuyên trong tình huống có đủ thực lực không cần thiết phải buông tha cho các ngươi. Nhưng Diêm xuyên hắn cũng đừng mong chiếm được. Bàn tân vẫn không cam lòng nói. Không, bàn tân, ngươi đã sai. Lúc đó 5 người chúng ta tiến vào cõi âm. Diêm xuyên hắn không hẳn không có thực lực lưu lại tất cả các ngươi. Hắn có hơn nửa khả năng thành công rất lớn. Ngươi biết hiện tại Đại Trăng mạnh tới mức nào không? Bàn giáp nhìn tới. Bàn tân nhíu mày. Húng hồ. Lúc đó ra tay đối với bộ tộc bàn thạc. Dù sao cũng tốt hơn chờ chân chủ xuất thế mới lại ra tay với các ngươi đúng không? Khi đó nếu như tái chiến, Đại Trăng tổn hao càng lớn hơn. Bàn giáp lại nói. Trên mặt bàn tân âm tình bất định một hồi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, chân chủ sẽ lập tức thức tỉnh. Chúng ta cứ ở lại đây chờ cung nghênh chân chủ xuất thế đi. Bàn canh đúng lúc chen lời nói. Đám người bàn giáp gật đầu một cái. Chỉ cần chân chủ xuất thế thiên hạ còn ai có thể là kẻ địch. Bàn ốc tự tin nói. Thời khắc một đám thủ lĩnh bộ tộc Bàn Thạch nói chuyện, ngoài điện truyền đến một tiếng động rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz.w wow. 12 chương 186 Vàng Sinh hiến tế. Ờ, em. À. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Bàn Giáp trầm xuống. Ha ha ha ha, hóa ra là đám người đá các ngươi. Thân thể thật cứng rắn. Cho dù ta đánh như vậy vẫn không chết sao? Bên ngoài truyền tới giọng nói của một ác ma. Hừ, dám đối địch với chúng ta sao? Ngươi muốn chết. ầm um. Sắc mặt vàng giáp trầm xuống, dẫn theo một đám cường giả bước ra khỏi đại điện. Tại đại doanh trung quân của Tây Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế. Báo. Đã tìm được hung thủ. Nhưng quân tiên phong số 5 lại gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có ba người trốn về được. Cõi âm, Nam Ngoại Châu. Tại cửa một hang sâu, vô số ác ma hiện ra, bao vây bộ tột bàn thạch vào giữa. Bàn giáp dẫn theo các đệ đứng ở cửa một tòa cung điện, lạnh lùng nhìn ác ma đứng đầu phía đối diện. Hai cường giả này hai tay cầm quyền trượng. Hai người toàn thân đều mặc áo bào cho Trong mắt lộ ra một vẻ cao cao tại thượng. Thái độ coi thường muôn dân. Đó chính là Tây Đại Tư Tế. Bắc Đại Tư Tế. Người của thế giới đại ác sao? Bàn giáp trầm giọng nói. Đám dung dế tiểu dân các ngươi cũng dám khiêu khích thế giới đại ác ta sao? Trong mắt. Tây đại tư tế đầy lạnh lẽo. Quyền trưởng trong tay hắn đột nhiên dơ lên. Hào quang ngày tận thế. Tây đại tư tế hét lớn. Vù. Một chùm ánh sáng màu đen từ quyền đầu trưởng của tây đại tư tế tuôn ra. Nhất thời bay về phía đối diện. Hờ. Bàn ớt hừ lạnh một tiếng thân hình hắn chết hiện một cái. Âm. Um. Trong nháy mắt hát quan ầm ầm bị phá tan. Bàn ớt đã xuất hiện ở trước mặt Tây Đại Tư Tế. Tây Đại Tư Tế nhất thời biến sắc. Làm sao có thể như vậy được? Trong lúc vội vã Tây Đại Tư Tế chỉ có thể nhanh chóng vung quyền trượng ra chống cự. Âm! Bàn ớt đánh ra một quyền uy lực khủng bố. Mặc dù Tây Đại Tư Tế đã phòng ngự cũng không kịp. Một quyền đánh ra, Tây Đại Tư Tế ầm ầm bay ngược ra, trong nháy mắt đã bay ra bên ngoài mười dặm. Cái gì? Sắc mặt bắt Đại Tư Tế trầm xuống. Muốn tới gây phiền phức sao? Các ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Bàn ớt lạnh lùng nói. Giết, giết cho ta. Tây Đại Tư Tế ôm bụng, nổi giận nói. Muốn chết. Bàn giáp hừ lạnh một tiếng, âm, cường giả bộ tột bàn thạch ồ lên, xong tới lao về phía mọi người. Âm âm âm, đại chiến mở ra. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, Liên Thần đang ngồi quan sát thiên hạ. Tin tức từ khắp nơi nhanh chóng hội tụ đến. Đột nhiên, Liên Thần hình như có cảm giác, hắn nhìn về phía cửa hoàng tuyền lộ. Tây Đại Tư Tế toàn thân chật vật, hốt hoảng lao đến. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt liên thần trầm xuống, đưa tay nặng ra một hoa sen ấm, nhất thời lôi kéo Tây Đại Tư Tế từ phía xa đến gần. Tây Đại Tư Tế chỉ cảm thấy xung quanh biến đổi, nhất thời đã đến trước mặt liên thần. Chủ thượng, chinh phạt cõi âm đã xảy ra chuyện. Bác Đại Tư Tế trọng thương. Bước chân của chúng ta hoàn toàn ngừng lại Vẫn mong chủ thượng tiếc viện Vẽ mặt Tây Đại Tư Tế khổ sở nói Ồ, thuộc hạ đã tìm hiểu được là bộ tộc bàn thạc Bọn họ có cường giả thập lục trọng thiên Vẽ mặt Tây Đại Tư Tế căm tức nói Bộ tộc bàn thạc Liên thần hơi nhướng mày Minh Vương ở bên cạnh mở miệng nói Chủ thượng, ngày xưa bộ tộc vàng thạch vẫn đóng tại Dương Giang Đông Ngoại Châu Chỉ có điều trước đây không lâu bọn họ bị diêm xuyên trục xuất ra khỏi Đông Ngoại Châu Không thể tưởng tượng được bọn họ đã đến cõi âm Thập lục trọng thiên Chính là người lần trước truy sát người của thế giới đại thiện sao Liên thần trầm giọng nói Chủ thượng vẫn mong chủ thượng tiếp viện Tây đại tư tế khẩn cầu Cõi âm tại bộ tộc bàn thạch Bàn giáp nhìn vô số thi thể nằm ngỗng ngang khắp nơi sắc mặt âm trầm Lại sát xảy ra chuyện Bàn giáp trầm giọng nói Đại huyên chúng ta thắng rồi Còn xảy ra chuyện gì nữa Bàn tân không hiểu nói Chúng ta bị người tính kế Sắc mặt vàng giáp ôm trầm Cái gì? Có người cố ý khơi màu thù hận giữa chúng ta cùng liên thần Mục đích của hắn đã đạt được Tuy rằng chúng ta đánh bại một đám ác va Nhưng tiếp theo sẽ không ngừng có ác va liên tục đến đây càng ngày càng nhiều Sắc mặt vàng giáp ôm trầm Tại sao? Nếu là trước kia cũng không sao Nhưng hiện tại chính là thời khắc chân chủ thức tỉnh Bàn giáp cao mày nói Vậy Chúng ta phải làm sao bây giờ Mọi người lo lắng Thề sống chết bảo vệ vực sâu Chờ đợi chân chủ thức tỉnh Bàn giáp trầm giọng nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Bộ tộc bàn thạch bảo vệ vực sâu Đó là một hang lớn đen kịch. Bên trong hang lớn có vô số u tuyền. Ở sâu trong vô số u tuyền này, lúc này đang có một cái quan tài gỗ màu đen chìm ở dưới đấy. Bên trên quan tài có vô số Phù văn. Quan tài mở ra. Bên trong dường như có một cái động đen lớn. Động đen xoay tròn, phun ra nuốt vào u tuyền vô cùng vô tận. Đứng một bên chính là một cường giả của bộ tộc Bàn Thạc Hắn chính là Bàn Sinh Bàn Sinh là người đầu tiên của bộ tộc Bàn Thạc mà Diêm Xuyên gặp phải Ngày xưa thời điểm dết chết nhạc phụ chân hùng kiếp trước Gặp phải thú nhất môn nhất dạng Bàn Sinh chuẩn bị lừa gạt thú nhất môn nhất dạng từ trong tay Diêm Xuyên Cuối cùng đã không thực hiện được Sau đó hắn bị bộ tộc vàng thạch phái đi tới cõi âm trong coi quan tâm tới việc tướng thần thức tỉnh. Nhìn quan tài đen kịch kia, vàng sinh hơi cảm thấy cay đắng. Đáng tiếc, lúc trước nếu như nhận được thú nhất môn nhất dạng thì tốt rồi. Nếu không có cách nào nhận được thú nhất môn nhất dạng để thay thế ta, vậy cũng chỉ có thể là dùng cái mạng này thôi. Bàn sinh nhìn quan tài đen kịch khổ sở nói. Sau một hồi cười khổ, bàn sinh quay về phía quan tài đen kịch kia cung kính bái một cái. Chân chủ, bàn sinh chính là do Ngài sáng tạo. Kính dân thân thể là điều đương nhiên ta phải làm. Cũng là vinh hạnh lớn nhất của ta. Chỉ mong sau khi chân chủ dùng thân thể của ta để thức tỉnh có thể thương hại bộ tộc bàn thạc. Bộ tộc bàn thạch vĩnh viễn trung thành với chân chủ. Hy vọng chân chủ xem bọn họ là con người thật sự. Mà không phải là công cụ. Pháp bảo. Bàn sinh khấu cầu. Bàn sinh quay về phía quan tài đen dập đầu nói. Vù. Hắc Quan Tài phát ra một tiếng chạy lệnh, dường như đang dục Bàn Sinh. Bàn Sinh hít sâu một cái đi tới cửa Quan Tài, chậm rãi nằm vào trong Quan Tài. Trong nháy mắt, hố đen bên trong Quan Tài liền nhắm chìm Bàn Sinh vào bên trong. Ao ao ào, ào. Bàn Sinh nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Tất cả thân thể con người đang phát sinh vặn vẹo cực lớn. Cái đầu trọc trước kia đang nhanh chóng mọc ra tóc. Thân hình cũng đang thu nhỏ lại. À! Bàn sinh đau khổ kêu. Kết! Một bên nắp quan tài bỗng dương bay lên, ầm ầm che đậy. quan tài đen kịch nhất thời hôn mảnh hút vào âm tức của u tuyền xung quanh. Mơ khí cuồng cuồng gào thét lao đến. Quang tài thu nạp, điên cuồng thu nạp. Dưới sự thu nạp hung mãnh đó, tất cả cương vực bắt đầu rung động. Không chỉ có vị trí cương vực bộ tộc Bàn Thạt biển rộng xung quanh, còn có tất cả nam ngoại châu đều đang rung rẩy mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Wow, 12 chương 187 bộ tộc Bàn Thạt Vân Sơn Các Ác Ma. C Ác đại cương vực u tuyền dưới mặt đất đều giống biến mất vô số không còn tâm hơi. Tướng thần thức tỉnh, nạp âm khí u tuyền của một châu. Âm âm âm. Cõi âm nam ngoại châu, vô số tu giả mờ mịt nhìn khắp nơi. Mà giờ phút này, lại có rất nhiều cường giả của thế giới đại ác xông thẳng đến cõi âm. Đồng thời, không ngừng lao về phía bộ tộc bàn thạc. Càng ngày càng nhiều ác ma, càng ngày càng nhiều đại ác ma, chen chút nhau mà tới. Âm âm âm. Sát khí vô tận đang lao về phía bộ tộc bàn thạc. Đám ác ma không ngừng lao tới giống như mang theo tất cả lửa giận của thế giới đại ác trúc xuống bộ tộc bàn thạc vậy. Động tĩnh cực lớn cũng nhanh chóng kinh động vô sáu cường giả trong thiên hạ cõi âm. Cõi âm. Đại Tần Thành Cương Thi Diêm Xuyên nhận được tin tức đi ra khỏi Điện Trung ương Mắt nhìn nơi bộ tộc vàng thạch xa xôi Tây Ngoại Châu Tại thế giới đại thiện Ngự Thiên Đại Tôn Tây cầm thiên đào chi kiếm Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nam Ngoại Châu